Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 40 Rừng cây không một chiếc lá, quang cảnh dọc đường tiêu điều như đã vào cuối thu Thẩm Ly điếc nhìn Hành Chỉ mấy lần nhưng lời trên miệng vẫn không hỏi ra được Hành Chỉ vừa đi vừa không nhịn được cười Biểu hiện do dự như vậy không giống với Bích Thương Vương mà ta quen đâu. Bị vạch trần, thẩm đi cũng không che giấu nữa mà trực tiếp hỏi. Tuy ta không hiểu chuyện của thiên giới lắm, nhưng cũng biết trên trời dưới đất chỉ còn lại một thần minh lần ngài thôi. Cảnh ngôn vừa nãy là thế nào vậy? Đúng là bây giờ chỉ còn một mình ta. Nhưng rất lâu trước đây thì thần ở thiên ngoại thiên không chỉ có mình ta.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 Nhờ cô lặp lại số mạng của cô lần trước, đã nhắc nhở ta, nên ta mới bắt đầu nghi ngờ. Nghĩ kỹ lại, thì quá duyên là vậy. Vừa rồi ta đã thi pháp, kéo ra khí tức trong người của hắn, khí tức quá yếu, không bằng một phần vạn sức mạnh của hắn trước kia, nhưng giải trừ chứng độc của những người ở đây chắc cũng đủ dùng. Hắn ngừng lại rồi cười nói, Con trời Phạt à?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 Đời này của nàng thích hưởng thụ nhất là cảm giác đạp gãy địch dưới chân, còn có tiếng hoang hô vang dội của tướng sĩ bá tánh, nhưng lần này cả hai đều không có, khó tránh khiến thẩm đi bất mãn. Làm việc cho thiên giới các người lao tâm lao lực, chúng độc bị thương thì không nói, xong chuyện rồi công lao vẫn là của người khác, người của thiên giới các người đúng là độ dựng. Hành chỉ bật cười.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 Theo tiếng pháo nổ, cả con đường trở nên áo nhiệt như Tết đến, nhà nhà hồ hồ đều mở cửa, người người bước ra đường để lùi đi từ khí nặng nề trong thành Dương Châu. Người trung niên vừa mới được hành chỉ trị khỏi ho vài tiếng rồi gật đầu nói, Ngày mới, đón chào ngày mới thôi, bây giờ thành Dương Châu đã có chút nhân khí rồi. Thanh ôm bên tai dần trở nên huyên náo theo từng đốn pháo hoa nở rộ,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 pháo hoa phản chiếu lại, đủ màu sắc huyền ảo trên áo trắng của hắn, khiến hắn càng không giống một con người chân thực. Nàng bỗng dùng lực ở tay, kéo bước chân hành chỉ lại. Lúc này, họ đang đứng ở giữa đám người, bốn bề đều là tiếng hoang hô không ngừng. Thẩm đi kề sắc bên tay hành chỉ nói lớn. Ngày đẹp quá rồi, đừng đi trước mặt ta nữa. Vì nhìn thấy hắn thì sẽ không thấy được các màu sắc khác nữa.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 Nàng nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên hành chỉ không muốn nói lại lần thứ hai, chỉ xoa đồ nàng cười nhẹ rồi tiếp tục đi trước mặt nàng. Trong đầu thẩm đi, cứ lặp lại khẩu hình vừa rồi của hắn, từng chữ từng nghĩ thật kỹ. Đến khi nghĩ thôn rồi, tiếng ồn xung quanh bỗng như hóa thành hư không. Dường như nàng nghe thấy thanh âm dịu dàng của hắn nói rằng Ta đi phía trước mới có thể bảo vệ cô.